Liễu Chuyện xin chào quý thính gia thân mến Bây giờ Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 91 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chẳng lẽ truyền thuyết là thật Cha ơi, cha yên tâm đi Con sắp giải thoát cha ra rồi Vào cái thời đại thịnh hành tu hành trên trái đất, ai cũng đều coi trọng võ thuật. Vào thời điểm đó, trái đất như thế nào? Tàng thiền đang đứng trên đỉnh tháp thiền, khó mà tưởng tượng được. Nhưng lúc này, ông ấy lại thấy tất cả những chuyện bí ẩn từng ghi chép lại, giờ xuất hiện từng chút một. Nếu nơi sâu thẳm trong Thái Bình Dương có thần long xuất hiện, vậy cái thời đại có thể phi hành độn thủ mà cha từng miêu tả cho ông ấy thực sự đã từng tồn tại. Thậm chí ông ấy có cơ hội phá vỡ hư không tới thế giới tu hành bí ẩn mà cha từng nói. Nhưng mấy năm nay, tu vi của Tàng Thiên đang bị trứng lại. Hơn nữa, bây giờ trên trái đất này, Long Đẳng đã không còn được nhiều thời đại ngày xưa mà Tổ tiên ghi chép lại. Dòng chảy thời gian cuồn cuộn chảy qua, trái đất đã không còn linh khí thiên địa dày đặc nhiều trước nữa. Vô số các gia tộc võ cổ và các môn phái tu hành cũng đã hoàn toàn biến mất trong dòng chảy thời gian. Thời đại khoa học kỹ thuật ập đến đã thay thế cho thời đại tu hành ngày xưa, cộng thêm sự thay đổi vô số các vương triều, hoa hạ đã mất đi dáng vẻ vốn có. Phương Đông như thế, phương Tây cũng nhiều vậy. Cách mạng công nghiệp đã kết thúc triệt để thời đại tu hành ở phương Tây, vô số những cao thủ tu hành khi xưa đã bị những vũ khí hiện đại hóa giết chết. Cuối cùng, thời đại tu hành đã hoàn toàn kết thúc. Mà giờ đây, Tàng Thiên vốn chỉ định giúp cha mình giải thoát lại lờ mờ cảm nhận được bí mật động trời của thế giới này. Sở dĩ ông ấy đưa tất cả các thành viên của Long Đằng trốn trong dãy núi bí mật chẳng mấy người biết này là vì ông ấy biết họ chẳng hề ăn nhập với thế giới này. Sự lớn mạnh của Hoa Hạ đã không cần những người bảo vệ bí ẩn như bọn họ đứng sau bảo vệ nữa. Nếu không phải do kế hoạch thần linh thì có lẽ tầng lớp quản lý cấp cao của Hoa Hạ còn chẳng biết đến sự tồn tại của Long Đăng. Nếu không phải do những người quản lý cấp cao của Hoa Hạ như Tinh Vạn Lý không thể khống chế những ảnh hưởng do kế hoạch thần linh tạo ra và phòng thí nghiệm dưới lòng đất bị mấy gia tộc lớn của Hoa Hạ hoàn toàn khống chế, thì Tàng Thiên cũng sẽ không ra khỏi núi Ngoại Long, đứng trên đỉnh Tháp Thiên. Tàng Thiên không hề quan tâm đến tin tức mà Tinh Vạn Lý đưa đến rằng tầng lớp quản lý cấp cao của tập đoàn thiên tùng sắp sửa đối phó họ tuy ông ấy biết kế hoạch thần linh đã diễn ra nhiều năm như vậy thực lực của võ giả gen đã vượt xa cực hạn của con người thậm chí một số võ giả gen chưa được công bố còn có năng lực điều khiển tự nhiên nhưng thế thì sao chứ sự xuất hiện của thuốc gen quả thực đã biến đổi vô số người hoa hạ nhưng đồng thời cũng đã hoàn toàn kết thúc thời đại tu luyện Giờ không có bất cứ một võ giả trời sinh nào của Hoa Hạ, hoàn toàn là từ biến đổi gen. Nhưng sự xuất hiện lần này của Trần Minh Chết và tin tức Chu Thiên Vân đưa về khiến Tảng Thiên có một suy nghĩ trước nay chưa từng có. Cha ông ấy từng nói, trái đất cổ xưa có ẩn chứa rất nhiều bí mật. Hoa Hạ là trung tâm của cả trái đất. Trong lịch sử khi xưa của Hoa Hạ, có rất nhiều cao thủ kỳ tài có năng lực thông thiên triệt địa Thời đại tu hành trông có vẻ như đã kết thúc, nhưng thực ra chỉ là tồn tại bằng một cách khác. Mà nếu trong biển Thái Bình Dương có thần long bí ẩn tồn tại thật, thì ông ấy có thể tụ hội lại long mạch khắp Chín Châu. Đến lúc đó, cả hoa hạ sẽ lại tràn đầy linh khí, hệt như trong ghi chép mà Tổ tiên Long Đằng đã từng miêu tả. Cũng chỉ có như vậy, ông ấy và những anh em trong Long Đằng mới có thể vọt tiến lên một đẳng cấp mới, siêu thoát khỏi trái đất. Chà có lúc con thực sự không hiểu năm đó tại sao cha đã thoát khỏi ràng buộc và vỡ hư không phi thăng rời đi rồi mà lại bị trục xuất về Đã bao nhiêu năm rồi con vẫn luôn tuân theo di nguyện của cha vẫn luôn chờ đợi huyền thoại này xuất hiện Nếu lần này có thần long xuất hiện thật thì không ai có thể ngăn con giải thoát cho cha Tàng thiên mặc đồ đen đứng trong sân đôi mắt ông ấy không biết từ lúc nào đã đầy nước mắt một cơn gió thổi qua Một luồng sức mạnh vô cùng ngang ngược đột nhiên bộc phát bay ra khỏi đỉnh tháp thiên lẫn vào trong mây Chỉ thoáng cái mà mây mù quanh núi đã lại dày đặc cả đỉnh tháp thiên hoàn toàn bị nuốt trừng trong sương mù Sau khi mây mù che lấp cả đỉnh tháp thiên tại một nơi ở hòa hạ trên không trung cách mặt đất tầm trăm trượng có một trạm không gian lớn ở đây Trạm không gian này cao hơn cả tầng khí quyển trôi nổi tùy ý trong khoảng trời mênh mông Nhìn từ trên xuống là có thể thấy trái đất màu xanh nước biển phía dưới. Nơi này là phiên bản thứ hai của phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất. Thời kỳ ban đầu, phòng thí nghiệm chính của tập đoàn Thiên Tùng được xây dựng bên dưới lòng đất. Sau đó, theo thời gian, cấu trúc dần được xây dựng lên cao. Vì thế, trạm không gian này còn có tên phòng thí nghiệm địa cầu, nơi đang diễn ra các thí nghiệm quan trọng của tập đoàn. Một vài thành viên chủ chốt trong bộ phận nghiên cứu và tập đoàn vẫn thường quen miệng gọi nó là phòng thí nghiệm ngầm hoặc phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Trong trạm không gian, có một phòng họp lớn, chỉ có một thanh niên trong phòng họp này. Ánh mắt người này lạnh lẽo, mặc đồ thí nghiệm màu trắng, tay đeo găng tay màu trắng tuyết. Trước mặt người đó, có tường hàng màn hình lớn. Ngoài màn hình lớn lúc này toàn là ảnh ảo. Những ảnh ảo này thoát ẩn thoát hiện, giống hệt như người thật. Tiến sĩ Nam Cung Lần này anh gọi chúng tôi Là để chúng tôi đi tìm người tên Trần Minh Chết này sao? Nếu chỉ là chuyện nhỏ như vậy Thì anh thông báo trực tiếp một tiếng là được rồi Cần gì phải lãng phí bao nhiêu năng lượng thế này Để gọi chúng tôi về cùng một chỗ chứ? Đúng đấy Những thể năng lượng ngồi trước màn hình nhào nhào nói Nếu không nhìn kỹ Thì trông giống hệt người thật Tôi nghĩ là trong số mọi người ở đây Đã có người từng nghe nói tới Trần Minh Chết Trong tư liệu ghi Trần Minh Chết là con của Trần Chính Huyền, của nhà họ Trần, với Nam Cung di Tĩnh. Hơn nữa cho người anh ta có mật mã gen hoàn hảo của thần linh. Mật mã gen hoàn hảo của thần linh? Chẳng lẽ đã bị phá giải ra rồi sao? Không phải. Tiến sĩ Nam Cung, liệu có phải tin tức mà anh nhận được bị sai rồi không? Chúng tôi chưa từng nghe đến thằng nhóc Trần Minh Chết này. Chẳng lẽ cậu ta cũng là vật thí nghiệm quan trọng của anh? Những người ngồi trước màn hình bao gồm cả người phương đông và người phương tây. Mới cách đây không lâu, cậu thanh niên tên Trần Minh chết này đã tiêu diệt cả nhà họ Trần, ngay cả thằng Nhã Kiều của nhà họ Long cũng chết rồi. Một người đàn ông trung niên cao gầy nói: Ông ta chính là gia chủ nhà họ Thiên, Thiên Thần Cơ. Hơi nữa, hôm đó còn có một người nữa ra tay trong không gian bí ẩn của nhà họ Long, tên là Phương Kiếm. Trước đó chúng tôi không hề có bất cứ tư liệu gì về người này. Thực lực của người này vượt xa võ giả cấp thiên. Đôi mắt của thanh niên ngồi trong phòng thí nghiệm trống không, lóe lên sự hưng phấn. Phương Kiếm Ha ha ha, cuối cùng các người cũng ra tay rồi. Sao vậy? Tiến sĩ, anh biết người tên Phương Kiếm này sao? Thiên thần cớ khá kinh ngạc, nhưng đồng thời ông ta cũng cảm thấy Tiến sĩ trong trẻ tuổi đã hơn trăm năm rồi vẫn chưa giả đề này vô cùng bí ẩn Họ là người của Long Đằng <cười> Có lẽ bây giờ mọi người không biết nhiều về tổ chức Long Đằng này nhưng tôi tin rằng mọi người sẽ biết về sự lợi hại của họ nhanh thôi vì tôi đã truy ra được nơi đám người Long Đằng ẩn nấp Họ chính là những người tự xưng là người tu hành của hoa hạ cổ xưa cũng chính là tài nguyên thí nghiệm quan trọng trong bước tiếp theo của kế hoạch thần linh của chúng ta Mọi người nghe xong thì vô cùng kinh ngạc Năm đó, hình ảnh lấy ra từ trong ý thức của thần linh Đã làm họ kinh ngạc vô cùng Hơn nữa, những gia tộc này Đã đầu tư vào kế hoạch thần linh Không biết bao nhiêu tiền bạc của cải Thậm chí, một số gia tộc đã làm suốt mấy đời Tất nhiên, kế hoạch thần linh Khiến họ đều được lợi Có được thứ mà mình muốn có Thậm chí có gia tộc còn có người thọ hơn 200 tuổi Thiên thần cơ chính là một trong số đó. Thiên thần cơ à? Ông phải dùng bất cứ giá nào, dùng tất cả thế lực của tập đoàn Thiên Tùng để điều tra rõ thân thế của người tên Trần Minh Chất này cho tôi. Bởi vì tôi có thể nói rõ cho mọi người rằng Nam Cung Di Tĩnh không có khả năng sinh dục, nó là em gái của tôi, tôi biết rõ nhất. Mà Trần Chính Huyền là một ngoại lệ của nhà họ Trần. Điều này tập đoàn Thiên Tùng phải đi xác minh lại. Tiến sĩ Nam cùng ngồi đó, giọng gã ta vô cùng nguy hiểm, kể từ khi gã ta biết đến người tên Trần Minh Chiết này, gã ta thấy vô cùng bất an. Một người được em gái gã ta nuôi lớn, trong cơ thể còn có mật mã gen hoàn hảo của thần linh, tuy gã ta không thể không thừa nhận, gã ta không bằng em gái trên phương diện nghiên cứu, nhưng gã ta không tin em gái mình có thể phá giải ra vùng cấm trong não của thần linh. Không ai nói gì, dường như họ đang tiêu hóa tin tức mà vị tiến sĩ trẻ tuổi nắm quyền ở phòng thí nghiệm dưới lòng đất này đem đến. Những người này đều là những người nắm quyền của các thế lực lớn tham gia kế hoạch thần linh. Ban đầu cũng chính những người này đưa tiến sĩ Nam Cung trẻ tuổi lên vị trí người phụ trách chung của phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Tất nhiên, cũng là vì tiến sĩ Nam Cung này đã kế thừa vô số ký ức truyền lại của vô số những người đi trước của kế hoạch thần linh gã ta có tài năng bẩm sinh và thủ đoạn vượt xa tất cả những người thừa kế ngoài ra những thế lực của mọi người hãy điều mười võ giả gen có thực lực vượt xa võ giả cấp thiên cho tôi mười ngày sau tập hợp ở yên kinh tôi phải đích thân đến gặp những người tự xưng là người tu hành cổ này người tu hành cổ nghe nói như thế những người nắm quyền của các thế lực đều cho mày suy tư trước màn hình khổng lồ Bọn họ là những boss lớn nắm giữ quyền lực nhiều phương diện của trái đất Nếu không phải là tộc trưởng của gia tộc lớn thần bí thì cũng là thủ lĩnh của thế lực lớn bí ẩn nên họ đều từng nghe nói về những người tu hành cổ Nhưng họ thật sự không dám tin là những người tu hành cổ của hoa hạ thật sự tồn tại sao Mấy người phương Tây quay qua nhìn nhau Họ biết rất ít về những người tu hành cổ Nhưng họ cũng biết bên phương Tây cũng có những người như thế những người tu hành cổ phương tây hở ra là dùng nguyền rùa mà pháp mất hết tính người rất đáng sợ đương nhiên là trên đại lục phương đông những người tu hành cổ này tự xưng là biết pháp thuật hơn nữa năng lực còn bí ẩn và mạnh hơn bên phương tây mà một vài người phương đông đều có sắc mặt căng thẳng một người đàn ông trung niên cường tráng chậm rãi mở miệng tiến sĩ anh nói chỗ đó phát hiện có người tu hành cổ à người đàn ông trung niên mắt to mày rậm dâu dìa đầy mặt, ánh mắt hùng dữ bên một con mắt còn bị một miếng bịt mắt hình tròn che lại trên đầu chuồng khăn, mặc áo da vừa nhìn là biết không phải người lương thiện gì người này tên Ba tô, có lẽ nhiều người trên thế giới này không biết thậm chí không thể nhận ra khi gặp mặt nhưng tên này đúng là cơn ác mộng của vô số người Ba tô còn một biệt danh là vua trên biển đúng vậy, chỉ cần là biển trên trái đất khu vực nào cũng có thế lực của bà Tu. Đặc biệt là những hải vực không có ai hay vùng biển quốc tế mênh mông, bà Tu đều gom về phạm vi lãnh địa của mình. Những người khác muốn tiến vào hải vực của gã ta thì đều phải cho gã ta chút ít lợi, được gã ta đồng ý. Nếu không, gã ta sẽ cướp hàng và giết luôn người. Dù là rất nhiều người muốn hủy diệt hòn đảo khổng lồ nằm sâu bên trong vùng biển kia mang tên đảo Hoàng Kim, Ba Tu và đế quốc của mình nằm ngay trên đảo đó. Đảo Hoàng Kim chính là chỗ đóng quân của gã ta. Sau vài lần không có kết quả, cuối cùng những tổ chức khác còn đưa ra phương án vận dụng vũ khí hạng nặng có định vị chuẩn bị bắn phá đảo Hoàng Kim. Nhưng Ba Tu và đế quốc trên đảo của gã ta hoàn toàn không sợ mấy thứ này vì vị trí của đảo không hề cố định. Cả hoàn đảo trôi theo dòng nước biển nên mấy tổ chức kia hợp tác với nhau định vị suốt mấy tháng mà vẫn chỉ có thể khoanh vùng phạm vi. Hơn nữa phạm vi còn khá rộng, mặc dù là trên biển, vũ khí hạng nặng sẽ không ảnh hưởng dân thường, nhưng tiêu phí lớn như vậy khiến mấy tổ chức kia cũng phải từ bỏ. Cuối cùng, bà tù phái người tới ký hợp ước với vài nước. Mỗi năm những nước này cống cho họ tiền bạc và hàng hóa, thì gã ta mở đường hàng hải cho họ đi. Cũng chính vì vậy, tầng lớp quan chức cấp cao của vài nước. cũng biết đào hoàng kim của ba tô mà đế quốc trên biển của gã ta được gọi là nước của vua ba tô bản thân bà tô cũng là một võ giả cực mạnh mà thực lực của gã ta đạt tới trình độ nào thì những người ở đây cũng không biết nhưng họ biết gã ta đã vượt qua cấp thiên nhưng một tên thủ lĩnh biển cả ác độc như vậy lại là một trong những cổ đông lớn của kế hoạch thần linh không còn cách nào kế hoạch thần linh là một dự án đầu tư yêu cầu nguồn vốn khổng lồ mỗi năm số tiền được đổ vào đây là một con số thiên văn dù gom cả nước hoa hạ thì cũng không đủ <cười> đúng vậy mọi thứ đều phải cảm ơn thanh niên tên trần minh chết này nếu không nhờ cậu ta tôi còn tưởng những tin tức có được trước đó đều chỉ là lời đồn những người tu hành cổ này đều có thực lực cao hơn nữa gen và máu của họ cũng tốt hơn người bình thường chúng ta rất nhiều dù dòng chính của gia tộc lớn đã được tối ưu hóa nguồn gen thì vẫn không thể sánh bằng những người này vì thế tôi cần các người cùng nhau ra tay bắt sống toàn bộ tổ chức long đằng đã ẩn nấp nhiều năm về đây tiến sĩ nam cung trẻ tuổi nói chuyện hai mắt lóe sáng sự hưng phấn và kích động là một tiến sĩ gen điên cuồng có giấc mộng về vũ khí gen thuở ban đầu gã làm kế hoạch thần linh nhưng vẫn giấu kín dã tâm của mình tiến sĩ nam cung tới từ nhà nam cung tới đây thì cần giới thiệu một chút về tiến sĩ nam cung nhà nam cung là một gia tộc khổng lồ mà nhiều người không rõ nhưng gia tộc này cũng là một gia tộc tu hành cổ xưa và bí ẩn như long đằng quan trọng hơn là nhiều gia tộc đã biến mất từ khi điều kiện tu hành trên trái đất bị giảm sút thậm chí là còn tuyệt hậu nhưng nhà nam cung thì không nam cung di tính chính là một người có thiên phú tu luyện của gia tộc Nam Cung. Lúc đó, Nam Cung Di Tĩnh đã là một cao thủ cấp thần đáng sợ. Cũng chính vì vậy, tiến sĩ Nam Cung này cũng chính là anh trai của Nam Cung Di Tĩnh, Nam Cung Vô Ngân, coi trai trưởng dòng chính của gia tộc Nam Cung hoàn toàn không có quyền kế thừa. Gia tộc Nam Cung từng cố gắng nhưng tiếc là trái đất đã không còn hợp để họ tu hành. Hơn nữa, trong mấy thành phố hiện đại không còn ai quan tâm hay bàn luận về tu hành khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày thế là Nam Cung Vô Ngân muốn khai sáng ra một thời đại mới nhất định phải tạo ra kiểu người còn mạnh hơn cả người tu hành cũng nhờ đó trong một lần vô tình Nam Cung Vô Ngân đã phát hiện ra thần linh khi gã đã có địa vị khá cao trong giới nghiên cứu khoa học về sinh vật học thần linh là cách gã gọi thứ mình phát hiện ra Hơn nữa, gã còn bắt tay với 10 nhà sinh vật học nổi danh nhất thế giới và mấy tập đoàn để nghiên cứu chuyên sâu. Cũng trong lúc đó, Nam Cung Vô Ngân mới phát hiện ra sức mạnh trong rèn đã được nghiên cứu từ lâu, đã kéo dài mấy trăm năm. Thần linh được phát hiện khiến Nam Cung Vô Ngân lộ mặt trước các bốt lớn, quốc tế, đồng thời kế hoạch cùng tên nhanh chóng được triển khai và mở rộng. Có thể nói là vì Nam Cung Vô Ngân đã cung cấp vật thí nghiệm thần linh, Chỉ trong 30 năm ngắn ngủi, ngành khoa học kỹ thuật vệ sinh đã đi trước thời đại mấy trăm năm nên càng có nhiều tập đoàn gia nhập vào, vô số quốc gia trở thành người tham dự. Nguồn tài nguyên khổng lồ được vận dụng, trên trái đất bắt đầu xuất hiện nhiều thuốc gen, nhiều sự kiện bí ẩn, vô số thí nghiệm trên cơ thể người đã được tiến hành một cách điên cuồng. Nhưng tất cả đều được giấu giếm khỏi tầm mắt dân thường, Dù sao, đây cũng là bí mật khoa học kỹ thuật tương lai mà chỉ có lãnh đạo cấp cao mới biết. Tuy kế hoạch này đã tạo ra nhiều khủng hoảng xã hội và nhiều hiện tượng không thể giải thích, bị một vài quốc gia theo phái bảo thủ phản đối. Nhưng qua nhiều năm như vậy, kế hoạch này đã trở thành một hạng mục khổng lồ nhất trong lịch sử nhân loại được các tập đoàn trên thế giới hợp lực tiến hành. Mà Nam Cung Vô Ngân chưa từng đổi danh sừng tiến sĩ Nam Cung hơn 200 năm qua, chính là chủ nhân của phòng thí nghiệm địa cầu này gã ta gần như kiểm soát tất cả tập đoàn và thế lực khổng lồ của thế giới chạm không gian ngoài vũ trụ mới thám hiểm ngoài vũ trụ hàng loạt tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng phát triển nhanh chóng theo kế hoạch thần linh nhiều không gian trong hệ ngân hà đã có chạm không gian không thể không nói nam cung vô ngân đã có bước tiến dài để hoàn thành mục tiêu và ước mơ thành tựu khoa học về gen thần linh được công bố Phòng thí nghiệm địa cầu đã có thể tạo ra gian võ giả đáng sợ đạt tới mức độ cao nhất của cấp thần. Thêm một bước nữa là thật sự biến thành thần linh. Mà Nam Cung Vô Ngân đã thấy hy vọng của một bước này. Hy vọng này nằm trên người Trần Minh Chết. Hồi nữa, vật thí nghiệm Bạch Diệp Trì đang mang thai con của Trần Minh Chết đã tới phòng thí nghiệm địa cầu. Chỉ cần Bạch Diệp Trì thuận lợi sinh ra đứa bé kia, Nam Cung Vô Ngân có thể lấy được chuỗi gian hoàn hảo nhất từ cơ thể đứa bé đó đó là gen của thần linh là mật mã gen hoàn hảo nhất mà em gái gã đã giấu giếm trong mấy năm nay. Nam Cung vô ngân không ngừng vơ vét khắp hoa hạ xem thử người tu hành bí ẩn như gia tộc mình còn tồn tại hay không nhưng điều làm gã tiếc nuối là chờ thần linh vô tình được phát hiện không còn người tu hành nào xuất hiện ngay cả nhà Nam Cung cũng mất luôn manh mối vì Nam Cung di tĩnh chết Nam Cung Vô Ngân cũng không tìm được dấu vết của em gái mình Mười mấy năm trước Nam Cung Vô Ngân vô tình phát hiện ra một tổ chức thần bí bảo vệ hòa hạ gã luôn điều tra rồi tìm được tổ chức long đẳng thần bí này nhưng cuối cùng vẫn không tìm được vị trí của họ Cho tới khi ra trong cơ thể Trần Minh Chết lột xác lần ba, nhà họ Long bị diệt Phương Kiếm xuất hiện mới khiến Nam Cung Vô Ngân phát hiện manh mối đuổi theo tới tận một thung lũng nằm sâu trong tần lĩnh Tuy giờ còn không biết trong thung lũng này có pháp trận hay kết giới gì ngăn chặn tín hiệu nhưng gã đã tìm được vị trí Điều này khiến Nam Cung Vô Ngân rất hưng phấn Ở một trạm không gian đang lơ lửng trong vũ trụ quanh nó có vô số trạm không gian nhỏ nhìn từ xa chẳng khác nào một hòn đảo bềnh bồng Nếu có người đứng trong hệ ngân hà nhìn thì sẽ thấy ngoài đảo nhỏ này có một lớp sương mù như bức tường chặn lại Hơn nữa, nó như bao phủ cả hành tinh. Trong đó, hành tinh màu xanh lam là vị trí quan trọng nhất, xung quanh đều là mây mù màu trắng. Mà trên phía trên hành tinh màu xanh lam, trong nước biển mênh mông, trên một tấm thạch anh giống hình trái tim nằm giữa cung điện đổ nát dưới biển, có một chàng trai đang nằm. Chàng trai này có gương mặt dễ nhìn, trên người không có vết thương. Làn da màu trắng bạc phát ra hào quang theo ánh sáng của thạch anh. đôi mắt đen nhánh trên gương mặt dễ nhìn kia từ từ mở ra vùng biển sâu vô tận thái bình dương dưới đáy biển sâu nơi con người chưa từng đặt chân đến xung quanh nơi đây đều là núi còn có vài sinh vật dưới đáy biển chưa từng thấy xuất hiện còn có vô số nền văn minh đã biến mất trần minh chết nằm trên tảng đá thạch anh khổng lồ dưới đáy biển mở mắt ra anh cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ rất dài trong mơ anh vượt qua vô số con sông lịch sử đứng ở rất nhiều mốc thời gian nhìn sự phồn hoa của thế gian, anh có thể nhìn thấy trái đất đã từng là nồi phồn thịnh của thời đại tu hành. Sau khi mở mắt ra, trần minh chết không thể diễn tả được bằng lời đó là thời đại như thế nào. ở hoa hạ cổ xưa trái đất không giống như bây giờ, tuy trần minh chết biết đây là một giấc mơ nhưng anh cũng có thể nhớ rõ trái đất ở thời đại tu hành là khu vực rộng lớn thế nào. Chẳng qua bây giờ chỉ là một đại lục trung tâm nhỏ bé. Thời đại tu hành, lúc Trần Minh Chết mở mắt ra, miệng vẫn đang lầm bầm. Sau khi nhìn rõ mọi thứ trước mắt, Trần Minh Chết không khỏi ruồn dày. Mọi thứ trước mắt... Thậm chí, Trần Minh Chết dường như nhìn thấy mọi thứ trước mắt trong giấc mơ của mình, chỉ là những gì Trần Minh Chết nhìn thấy là một thời đại phồn thịnh. Đế quốc viêm hoàng. Phải. Lúc này nơi Trần Minh Chết đang ở là đế quốc viêm hoàng không biết là bao nhiêu năm về trước Anh từ từ đứng dậy Trần Minh Chết thấy mọi thứ trước mắt lúc này đều vẫn đang ở trong mơ Anh còn đang chìm trong giấc ngủ say Tàng đá thạch anh khổng lồ lấp lánh màu bạc dưới người anh trong đó một luồng linh khí trời đất cực lớn xuyên vào cơ thể Trần Minh Chết Cơ thể trước đó bị vô số tổn thương do biến đổi gen gây ra nay lại hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa Hơn nữa, lúc này Trần Minh Chết có thể cảm nhận rõ sức mạnh của mình lại lớn thêm, thậm chí có thể thấy rõ tình trạng mỗi nơi trong cơ thể của mình, có thể nhìn thấy rõ mỗi một mạch máu của mình. Đồng thời, khi Trần Minh Chết đứng dậy, cơ thể anh cứ như một cái máy hết dầu chỉ hơi cử động một chút thì sẽ kêu răng rắc. những lúc này, Trần Minh Chết không hề quan tâm đến chút đau đớn đó bởi vì anh đã nhìn thấy đế quốc viêm hoàng nguy nga tráng lệ trong giấc mơ từng chút biến thành cát bụi khắp nơi đều đổ nát mặc dù khung cảnh vô cùng vỡ nát nhưng dù như vậy nó vẫn có thể khiến con người cảm nhận được vẻ huy hoàng mà đế quốc viêm hoàng từng có những cột đá khổng lồ những thanh xà được chạm trổ đã đổ xuống nhưng vẫn khó giấu đi vẻ hùng vĩ và huy hoàng của đế quốc một thời chậm rãi đi đến cây cột rồng lớn bị gãy nát trước mặt Anh chạm nhẹ vào cây cột Trong đầu hiện lên cảnh tượng nguy nga trong giấc mơ Lúc này nơi anh đang đứng Vẫn chính là đại điện bàn việc nước của đế quốc Có rất nhiều người có quyền lực đứng trong cung điện cực lớn này Trần Minh Chết nhìn bức tường vỡ nát trước mặt Đầu anh tự động tưởng tượng ra vô số cảnh tượng Từng người có sức mạnh đều ngồi chấn trong đại điện này Hơn nữa trên hai cây cột đá này còn cố thủ thần lòng một trong các phật tổ thời xưa của hoa hạ phù phù phù cuối cùng trần minh chết thở dài như cảm khái đế quốc rộng lớn trước đây nay chỉ còn lại một bức tường thành đổ nát rồi lại như cảm thấy thời gian cứ trôi mọi vật cứ dần ra đi cậu có nhớ ra gì không đúng lúc này bỗng nhiên trong đầu trần minh chết vang lên một giọng nói giọng nói này nghe có vẻ rất già như thể là giọng khàn khàn yếu ớt của một ông cụ lớn tuổi cái gì trần minh chất lập tức quay đầu lại bắt đầu tìm xung quanh thậm chí lúc này trần minh chất nhéo mạnh lên người mình cảm nhận được cơn đau nhói từ cành tay mọi thứ không phải là mơ trong nháy mắt trần minh chất không khỏi ruội mắt mình nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mắt trong lòng càng thêm chấn động chuyện chuyện này sao có thể chẳng phải mình bị đồng quy vô tận với tên bác sĩ tiêm thuốc gen kinh khủng trên hòn đảo biệt lập kia rồi sao đây là đâu lẽ nào mình vẫn chưa chết đương nhiên là cậu chưa chết cậu đang gánh trên vai chậm trách cứu cả Trần Đán đấy sao cậu có thể chết dễ dàng như vậy lúc này giọng nói lại vang lên vẫn là giọng nói giả nua đó Trần Minh Chết chỉ thấy cả người run lên giọng nói thăng trầm và cổ xưa đó thậm chí khiến Trần Minh Chết thấy rất không thực Ông là ai? Ông đang ở đâu? Đây là đâu? Mặc dù lúc này trong đầu Trần Minh Chết có rất nhiều ký ức nhưng lại cực kỳ lộn xộn. Hơn nữa, lúc này anh gần như nâng cao cảnh giác theo bản năng. Tuy không biết đây là đâu nhưng Trần Minh Chết có thể cảm nhận được nơi này tuyệt đối không đơn giản như anh nghĩ. Đây là đế quốc viêm hoàng trong quá khứ, chính là đế quốc khủng mạnh nhất trên lục địa trần đán. Có vô số kẻ mạnh trinh chiến với ngân hà này. không ai khuất phục. Về phần tôi là ai, có lẽ đã quá lâu rồi, tôi cũng không biết mình là ai, nhưng tôi biết tôi đang ở đây đợi ai. Đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng tôi đã đợi được cậu. lá huyết mạch trên người cậu đánh thức tôi dậy. Sau này tôi chính là đầy tớ trung thành của cậu, sẽ luôn giúp đỡ cậu khôi phục lại sự huy hoàng của đế quốc viêm hoàng. Giọng nói giả nua cứ vang lên không ngừng trong đầu Trần Minh Chết, nhưng mấy lời này lại khiến anh trở nên mơ hồ. Ông... tôi... Ông muốn giúp tôi Sau đó khôi phục lại vẻ huy hoàng của đế quốc viêm hoàng Dĩ nhiên, Trần Minh Chết không tin Anh lắc đầu rồi nhìn xung quanh Nhưng dường như trong không gian này chỉ có một mình anh Rốt cuộc ông là ai? Mau ra đây đi, sao tôi lại phải tin ông? Quả thật, lúc này Trần Minh Chết vừa tỉnh lại Đã cảm nhận được mình đã mạnh lên không ít anh tin mình tuyệt đối đã có thể đấu một trận với cao thủ thần cấp nhưng dù có là vậy Trần Minh Chết cũng không dám nghĩ đến đế quốc viêm hoàng gì đó hơn nữa giọng nói này đã nói rõ là muốn gây dựng lại vẻ huy hoàng của đế quốc viêm hoàng còn nói anh gánh trên vai trọng trách cứu cả Trần Đán mấy cái này là cái quái quỷ gì chứ quan trọng hơn là giọng nói này vang lên nãy giờ nhưng Trần Minh Chết không hề thấy người nói ở đâu cả Cậu muốn gặp tôi à? Giọng nói đó vẫn có vẻ yếu ớt như gần đất xa trời. Phải. Nghe giọng nói đó, trong lòng Trần Minh Chiết có rất nhiều suy đoán. Nghĩ thử xem đây là một ông già thế nào. Nhưng sự thật chứng minh Trần Minh Chiết đã nghĩ sai. Được thôi. Giọng nói đó nói xong, cả không gian bắt đầu rung lắc. Đồng thời Trần Minh Chiết bỗng cảm nhận được một áp lực rất lớn ép cả người anh lại. thậm chí khiến anh không thở nổi. Rào rào, rào, không gian này bắt đầu ngập trong nước biển lạnh giá, trước mắt Trần Minh Chiết, cả không gian bắt đầu rung lắc mạnh, bức tường lớn màu đen xung quanh mà lúc đầu Trần Minh Chiết nghĩ là núi cao bắt đầu chuyển động. Cái gì? Trong khoảnh khắc đó, Trần Minh Chiết hoàn toàn khiếp sợ, chỉ cần nhìn thoáng qua là gần như Trần Minh Chiết đã quên mất mình đang đứng ở đâu. dòng nước biển lạnh lẽo cuộn trào mãnh liệt xung quanh đã tràn vào vì dãy núi đen khổng lồ đang chuyển động mà anh nhìn thấy hòa ra lại là từng màng vẩy đen dày sáng lấp lánh còn trần minh chết hiện giờ đã cảm nhận được rõ ràng áp lực kinh khủng từ bốn phía chuyển đến cũng đúng lúc này trần minh chết mới chợt nhận ra mình đang ở dưới đáy biển dãy núi khổng lồ này hòa ra lại là một thần long đáng sợ ở dưới đáy biển sao đúng thế khi trần minh chết bị bao bọc bởi áp lực khổng lồ dưới đáy biển anh nhìn thấy một cảnh tượng khó quên dãy núi đen khổng lồ ban đầu anh nhìn thấy lúc này chậm rãi chuyển động cách đó không xa thân hình to lớn gần giống như dãy núi đen cũng chậm rãi quay đầu lại cái đầu lâu to lớn từ từ hiện rõ ra dưới dòng chảy vô tận trong đại dương sâu thẳm đôi mắt kia to như hai quả cầu ánh sáng khổng lồ dù chỉ là híp mắt lại nhưng ánh sáng sặc sỡ trong đó lại khiến trần minh chết run rẩy đến mức khó cử động được. Mũi nó giống như hai hang động to lớn dưới đáy biển. Có thể nói hiện giờ không có cảm giác nào có thể hình dung được về mặt của trần minh chết khi nhìn thấy thần long dưới đáy biển sâu. Điều khiến trần minh chết càng không thể ngờ đến chính là lúc này thần long kia thả nhiên hít một hơi. Trần minh chết đã ở trên đỉnh đầu của nó nhưng không đợi trần minh chết hét lên thần long đã mở miệng tôi biết có lẽ hiện giờ cậu sẽ thấy ngạc nhiên hoặc cậu có nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi nhưng trên người cậu có mạch máu của chủ nhân Trần Đán trần minh cậu là người kế nhiệm của ông ấy chủ nhân Trần Đán nghe được những lời này đầu óc của Trần Minh Chết đột nhiên rối loạn về mặt cũng càng thêm kinh ngạc thậm chí trong lòng Trần Minh Chết cũng suy nghĩ đến biểu tượng thần bí này của hoa hạ liệu thần long bí ẩn dưới đáy biển này có phải nhận nhầm người rồi không? Kinh ngạc! Đương nhiên Trần Minh Chết kinh ngạc chứ. Hồi nữa vừa rồi khi dòng nước biển lạnh lẽo và áp suất biển sâu khủng khiếp đè nén lên người anh, lúc đó Trần Minh Chết đã hiểu rõ ràng rằng tất cả những gì anh đang đối mặt đều là thật. Giấc mơ vừa rồi của anh có lẽ cũng không phải là giấc mơ. Khi tỉnh dậy nhìn thấy di tích cung điện của đế quốc Viêm Hoàng còn có thần long đáng sợ đột nhiên xuất hiện tất cả chỉ tồn tại trong truyền thuyết từ nhỏ đến lớn trần minh chất đã từng nghĩ vô số lần hiện giờ lại thực sự tận mắt mình nhìn thấy hồi nữa lúc này còn đang ngồi trên đầu thần long to lớn hiện tại trần minh chất mới cảm nhận được bản thân thật nhỏ bé trước mặt thần long anh tự như loài ruồi rế không thể so sánh với thần long được giống hệt nhiều so sánh bụi bặm với rừng núi trần minh chất ngồi trên đầu con thần long Không biết đã sống được bao nhiêu lâu Không khỏi chậm rãi nhìn xuống Vì sự biến đổi gian trong cơ thể Hiện giờ anh đã mạnh hơn trước Gần như ngang hàng với cao thủ cấp thần Chỉ là Trần Minh Chiết Hoàn toàn không thật sự thể hiện Sức mạnh của mình mà thôi Vì thế hiện giờ anh ngồi trên đầu Thần Long dưới biển sâu Quan sát mọi thứ trước mặt Hoàn toàn không thành vấn đề Xuôi theo Thần Long không ngừng di chuyển Thân mình về phía trước Trần Minh Chiết có thể cảm nhận được Cảm giác chỉ cần cử động một cái đã di chuyển hàng ngàn dặm còn phía dưới anh vẫn là những cung điện lầu các nối tiếp nhau không ngừng. Trần Minh Chết thậm chí còn nhìn thấy từng dãy đại điện cổ kính, mỗi tòa điện đều chiếm diện tích vô cùng lớn. Có thể tưởng tượng rằng Trần Minh Chết đứng trên đầu thần long khổng lồ là có thể không nhìn rõ toàn cảnh của cung điện. Có thể tưởng tượng như vậy. Chỉ đáng tiếc là những cung điện hùng vĩ này hiện giờ đã biến mất hoàn toàn. Mất đi vẻ đẹp rực rỡ của quá khứ, chỉ còn lại những bức tường đổ loang lổ và tàn tạ, bị trôn vùi vĩnh viễn trong đại dương đen tối này. Gào, gào. Đột nhiên, con thần long thét lên một tiếng, hơi thở khổng lồ, dọa Trần Minh chết suy nữa là quỷ trên đầu rồng. Nơi này đã từng là đế quốc viêm hoàng, chủ nhân của đế quốc viêm hoàng chính là chủ nhân Trần đán. còn cậu chính là con trai của trần đán cái gì khi trần minh chết nghe được tin tức này giống như một quả bom nặng ký giống như một tia chớp lóe lên đánh mạnh vào đầu anh vậy trần minh chết gần như cả nửa ngày không thốt nên lời mình không phải con trai của trần chính huyền và nam cung di tĩnh sao chuyện này là sự thật không thể thay đổi mà tôi nhỏ trần minh chết đã biết điều này rồi chẳng lẽ còn bí mật nào ẩn sâu trong chuyện này cũng đúng lúc này cơ thể của thần long to lớn kia đột nhiên lay động trong chớp mắt một tầng trắng bạc nhàn nhạt, nhạt bay ra từ đầu của nó tấm màn sáng này giống như một quả trứng khổng lồ bao bọc cả người trần minh chiết theo chuyển động của thần long quả trứng này bắt đầu quay chậm càng ngày càng nhanh còn trần minh chiết ở trong đó chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng không lâu sau anh chỉ cảm thấy trong biển ký ức của mình đột nhiên hiện ra vô số ký ức bí ẩn liên quan đến đại lục chấn đán đến chủ nhân chấn đán đến đế quốc viêm hoàng liên quan đến tất cả trong thời đại tu hành huy hoàng kia mặc dù thần long đã ngủ sâu rất nhiều năm nhưng những ký ức xa xưa này vẫn còn rất nguyên vẹn đúng lúc này đôi mắt đang khép hở của thần long đột nhiên mở to bên trong đôi mắt to đó dường như thâm sâu đến mức xuyên thấu được mọi thứ trên đời hai con mắt to lớn kia giống như hình tượng hão huyền sâu thẳm cực kỳ đáng sợ quay mắt qua đống di tích rộng lớn dưới đáy biển trước mặt nơi đây đã không còn là cung điện tường thành hùng vĩ cao lớn nữa mà là từng tu sĩ của đế quốc viêm hoàng ngồi xếp bằng điên cuồng luyện tập đột nhiên thần long từ từ ngừng chuyển động cơ thể của thần long di chuyển vào không gian cực kỳ rộng rãi đôi mắt trên đầu rồng dường như hơi mơ hồ hình như đang nhớ lại cảnh tượng trinh chiến chư thiên khi đế quốc huy hoàng, lúc này chỉ có thể ngừng lại rồi thở dài. Chủ nhân, ông đã từng nói, nếu một ngày nào đó tìm được huyết thống của mình, hãy để cậu ấy bình yên vượt qua kiếp này. Nhưng ông cũng biết, tư cách là con của Trần Đán, đã kế thừa huyết mạch cực kỳ tôn quý của ông, thì phải gánh vác trách nhiệm xây dựng lại cả đế quốc viêm hoàng. Nếu như ông có thể nghe được tôi nói gì, hy vọng ông có thể tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. hiện giờ đại lục trần đán đã tan nát rồi khi đó ông bảo tám vị thần tướng rời khỏi trần đán tránh khỏi kiếp nạn nhưng không ngờ tám vị thần đế quốc lại không một ai trở về cũng không biết hiện giờ bọn họ còn sống hay không tôi đã đọc được vài thứ về thời đại này trong ý thức của người thanh niên này sớm đã không còn cái gì mà tu hành nếu có cũng chỉ là thứ được gọi là kỹ thuật chế tạo gen gì đó tạo ra vô số cao thủ mà thôi cũng không biết thời mà ông thông lĩnh cửu Châu Giang Sơn cửu Châu do ông tự tay tạo ra còn tồn tại trên đời hay không nhưng may mà lão cả nô bọc này vẫn xứng đáng với sứ mệnh của mình cuối cùng cũng đợi được người kế thừa huyết mạch của ông rồi giọng nói như thể đang tự nói với chính mình cũng giống như đang nói gì đó với vô số người tu hành sớm đã trở thành tượng trước mặt mình chàng trai trẻ mong rằng sau khi cậu kế thừa những ký ức huyết mạch của chủ nhân có thể biết được mọi chuyện rồi khôi phục lại đại lục chân đán của quá khứ cơ thể của thần long chậm rãi chiếm lấy một phần trong biển sâu lập tức tạo thành một dãy núi kéo dài hàng chục ngàn dặm con trước đầu lâu to lớn lúc này từ từ nâng cao đỉnh đầu không ngừng xoay ánh sáng màu trắng bạc trong đáy biển sâu u tối tỏa ra ánh sáng trói lọi trong vùng biển sâu này dường như không có bất cứ sinh vật biển nào khác có thể lại gần đừng nói là người khác Có lẽ Trần Minh Chết là người duy nhất có thể tiến vào đây. Còn hiện giờ, Trần Minh Chết ngồi xếp bằng trong quả cầu sáng. Ánh sáng trong quả cầu đó lần lượt tiến vào biển ký ức của Trần Minh Chết. Trần Minh Chết nhất thời cảm thấy được rất nhiều ký ức bí ẩn đang phong ấn trong ký ức của mình. Nhưng những ký ức này lần lượt được sắp xếp. Lúc này, vô số người, vô số cảnh tượng, đế quốc viêm hoàng còn hơi mơ hồ lúc đầu, hiện giờ lại vô cùng rõ ràng. Hiện tại, Trần Minh Chất thật sự đã nhìn thấy đế quốc viêm hoàng vô cùng rộng lớn và huyền bí. Trong thời đại tu hành, đế quốc viêm hoàng đại diện cho sự thống trị tuyệt đối trong đại lục Trần đán. Nhưng đế quốc khổng lồ vô địch này cuối cùng lại bị phá hủy chính là một nguyên nhân khiến Trần Minh Chết khó có thể tin được. Ông trời đố kỵ. Đúng, chính là vì lý do này. Những ký ức bí ẩn ly kỳ này cứ như luôn được khắc trong ký ức của trần minh chết vậy nhưng anh chưa bao giờ mở ra vùng cấm ký ức này của chính bản thân anh sự hùng mạnh của đế quốc viêm hoàng đã khiến ông trời đố kỵ thế nên sau đó mới có thiên kiếp trong trận thiên kiếp này đế quốc viêm hoàng chia năm xe bảy không ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong trận thiên kiếp đó chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi mà cả một đế quốc khổng lồ hùng mạnh đã hoàn toàn chia năm xe bảy Cứ như là có một bàn tay giờ từ trên trời xuống tấn công trung tâm hoàng thành của đế quốc vậy. Chủ nhân trần đán chấn giữ trong trung tâm cung điện của đế quốc khi xưa cũng bỏ mình trong trận thiên kiếp này. Mà bát đại tướng quân của đế quốc năm đó dường như cũng đã rời khỏi đại lục trần đán qua trận pháp khổng lồ mà chủ nhân trần đán đã thiết lập. Kể từ đó, đại lục trần đán không còn hoàn chỉnh thậm chí cả đại lục trần đán dần dần biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Hơn nữa còn là biến mất hoàn toàn, không hề lưu lại chút dấu tích văn minh gì. Lúc này, Trần Minh Chiết có thể nhìn thấy có sinh mệnh từ từ xuất hiện trên đại lục trần đán tàn tạ, rồi lại biến mất từng chút một. Cuối cùng, lại từ từ xuất hiện các bộ lạc và vương triều thay thế. Cuối cùng, Trần Minh Chiết nhìn về phía trái đất mà anh quen thuộc, nét mặt anh vô cùng kinh ngạc. Sao có thể chứ? Lúc này, anh vô cùng kinh ngạc bởi những gì nhìn thấy trong ký ức, di tích của đế quốc khổng lồ bị chôn vùi dưới biển sâu này hóa ra chính là tiền thân của trái đất, quả thật là không ngờ. Càng nghĩ như vậy, anh càng nhìn kỹ sự thay đổi của vô số phương triều từ ký ức đang không ngừng thức tỉnh trong ý thức của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ tới, cho người mình lại ẩn dấu bí mật lớn thế này, tuy anh vẫn thấy khó tin, Nhưng kể từ khi ký ức trong ý thức của anh thức tỉnh, thì những điều mà anh từng biết trước đó cứ như đều bị đập vỡ hết vậy. Sau đó, nó lại nhồi vào đầu anh vô số những ký ức xa lạ mà vốn đến từ trong chính vùng cầm ký ức của anh. Từng sợi tơ bạc cuốn quanh quả cầu ánh sáng, hoàn toàn đi vào cơ thể anh. Lúc này, anh chợt mở choàng mắt. Âm âm, lúc anh vừa mở mắt ra thì không khỏi dãy rụi kịch liệt. Bởi trong vùng nước dưới đáy biển không biết sâu bao nhiêu này nước biển đủ để khiến một võ giả cấp thiên không thở được. Cũng may là Trần Minh Chết đã biến đổi gen lại thêm cả anh đã hoàn toàn hồi phục lại trên hòn đá thạch anh phát sáng trước đó. Nếu không chỉ riêng áp suất đáng sợ của nước biển thôi cũng đủ để vặn gãy cơ thể anh. Tình dối Lúc anh ổn định lại cơ thể đứng trên một ngọn núi thì đột nhiên ngọn núi dưới chân khẽ lay động sau đó một giọng nói già nua xa xăm vang lên à tiền bối ông ký ức được thức tỉnh tuy nhất thời anh khó có thể tiếp nhận nhưng anh biết con thần long này chắc chắn là một thành viên của long tộc bảo vệ đế quốc viêm hoàng từ rất lâu về trước nhưng lúc này anh vẫn không thể tin được mà thôi giờ cậu đã tin lời tôi chưa anh bạn trẻ dãy núi khổng lồ dưới chân không ngừng rung lắc Lúc này anh có thể cảm nhận rõ ràng dạy núi này dưới biển này bắt đầu di chuyển. Cuối cùng, dạy núi này bắt đầu lắc lư trong nước biển. Tuy dạy núi khổng lồ lắc lư cực kỳ chậm nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tốc độ của nó. Từng di tích của đế quốc viêm hoàng dưới chân anh tuy đã đứt gãy loang lổ từ lâu thậm chí lờ mờ không rõ nhưng anh vẫn nhìn thấy nhiều cảnh trùng khớp với ký ức của mình. Nói ra thì cũng lạ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những ký ức này. Nhưng khi nhìn thấy bức tường thành khổng lồ đó, có vô số hình ảnh sống động bật ra trong đầu anh. Anh không tài nào dùng ngôn ngữ để miêu tả cảm giác kỳ diệu đó được. Và anh cũng chưa bao giờ có cảm giác chấn động đến nhiều vậy. Phóng mắt nhìn ra xa, trước mặt anh là một đáy biển rộng lớn như bình nguyên. Nhưng trên vùng bình nguyên này, có nhiều cột trụ điêu khắc bằng đá ong, có cả rất nhiều tượng điêu khắc bé như con kiến nhìn từ xa trông như san hô mọc đầy đất nhưng lúc này anh lại biết những khối điêu khắc bé như kiến kia chính là những người tu hành của đế quốc sau khi thức tỉnh ký ức trần minh chết đã không còn xa lạ với thời đại tu hành nữa ngược lại thực ra anh rất tò mò với thời đại tu hành bí ẩn này những pháp thuật phi hành độn thổ trong truyền thuyết thuộc về những người tu hành của thời đại này Mà vùng bình nguyên khổng lồ dưới đáy biển này chính là quảng trường tu luyện khổng lồ trong đế quốc Viêm Hoàng. Những tượng điêu khắc bé như kiến trên quảng trường này chính là những người tu hành của đế quốc. Phản ứng đầu tiên trong lòng anh chính là nếu những người này thức tỉnh trong thời đại này thì đó sẽ là cảnh tượng như thế nào. Trái đất bây giờ đã không còn người tu hành nữa. Tất nhiên cũng không hẳn như vậy. Ít nhất là trong tiềm thức của Trần Minh Chiết Đám người tàng thiên có lẽ cũng được coi là người tu hành, Trừ mấy người họ ra thì anh chưa từng gặp ai nữa. Đứng trên cái đầu của con rồng lớn to như một quả núi, anh nhìn di tích vẫn còn khá hoàn chỉnh của đế quốc viêm hoàng dưới người mình. Càng nhìn càng không khỏi cảm thán, đế quốc viêm hoàng đã từng rực rỡ vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào chống lại nổi kiếp nạn của ông trời. Ông trời, chẳng lẽ thế giới này thật sự có ông trời trong truyền thuyết sao? khi cơ thể của con rồng khổng lồ nơi biển sâu trở về lại vị trí trần minh chết thức tỉnh con rồng lớn gào lên anh mới mở choàng mắt tỉnh lại khỏi sự cảm thán sâu sắc người lòe lên từ trên đầu của con rồng lớn anh nhanh chóng chạy vèo đi tầm một phút mới đến tâm đá thạch anh lớn đang tỏa ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt giờ cậu vẫn còn quá yếu hơn nữa giờ trời đất đã thay đổi không thể nào tạo dựng lại đế quốc viêm hoàng nữa nếu cậu thực sự kế thừa dòng máu của chủ nhân chân đán có thể khôi phục đại lục chân đán khi xưa thì tôi đây mãn nguyện rồi con rồng lớn như sẽ núi cách Trần Minh Chết khoảng chừng nghìn mét nhưng giọng nói của nó chuyển tới tai Trần Minh Chết vô cùng rõ ràng tuyên bối tôi... vừa nãy ông nói tôi có dòng máu của chủ nhân chân đán nhưng mà tôi... tôi biết sự nghi hoặc của cậu Thực ra tôi cũng rất hoài nghi chuyện này Nhưng nếu trên người cậu không có dòng máu của chủ nhân chân đán Thì cậu không thể nào đi đến nơi đây được Cậu cũng không thể nào đã chết mà còn sống lại được Chết rồi sống lại Khi nghe thấy bốn chữ này Anh vô cùng kinh hãi Chẳng lẽ anh đã chết rồi Sau đó vì trên người anh có dòng máu của chủ nhân chân đán Nên mới sống lại Lúc này sông lớn vươn cái vuốt khổng lồ của nó ra Đầu móng sắc bén, trông như một đỉnh núi nhỏ, khẽ chạm vào ấn đường của Trần Minh Chiết, cảm giác đó khiến phùng ý thức của anh chấn động mạnh mẽ. Cái gì? Trong chốc lát, anh nhìn thấy lúc luồng năng lượng khổng lồ nổ mạnh trong cơ thể mình, cơ thể anh cứ như bị chia năm xẻ bảy, nhưng đúng lúc này, máu huyết toàn thân anh đặc quánh hơn gấp bội, trông hóa thành những sợi tơ kéo cơ thể anh lại. sau đó nương theo sức ập vào mạnh mẽ của dòng nước ngầm dưới đáy biển mà lặng lẽ chảy thẳng vào vùng biển sâu. Thậm chí anh còn nhìn thấy có vô số sinh vật dưới đáy biển hộ tống mình suốt dọc đường. Cảm giác đó khiến anh cảm thấy không chân thực và bồng bềnh. Giờ cậu vẫn rất yếu. Có rất nhiều việc trên thế giới này mà cậu phải làm. Khi nào cậu thật sự trở thành thần linh của thế giới này rồi, cậu sẽ biết rằng sứ mệnh thật sự đang chờ đợi cậu. chỉ mới bắt đầu thôi. Đến lúc đó tôi sẽ xuất hiện giúp đỡ cậu. Tôi cảm nhận được có mấy người đến tìm cậu. Tuy thực lực của họ yếu, nhưng cũng đủ để bảo vệ cậu. Tôi sẽ cho bọn họ vào trong này. Trước khi họ đến thì cậu cứ tu luyện trên tấm đá thạch anh này đi. Khi cậu hoàn toàn dung hợp huyết mạch của cậu, cậu sẽ có được sức mạnh phá vỡ hư không rồi phi thăng. Giọng của thần long cho nên mơ hồ, đồng thời cái đầu rồng to như quả núi trước mặt anh cũng từ từ biến mất. Tiền bối Anh lập tức bước lên Trong đầu anh có vô số câu hỏi Mà anh muốn hỏi thần lòng của Hoa Hạ Trong truyền thuyết này Nhưng lúc này con rồng lớn đó không hề cho anh cơ hội Nó đã từ từ biến mất Nó tan biến ngay trong không trung, Khiến anh sững sờ. Một thứ to lớn khổng lồ như thế Mà cứ thế biến mất sao Đây, Đời... Anh cảm thấy mình như một người đang vô cùng đói khát Thế mà khi nhìn thấy sơn nào hải vị trước mắt rồi